xóc. Ngày 25 tháng 3, tôi quấn ba lô theo xe của trường lên Maganđi cắm trại 2 ngày 1 đêm. Mỗi lớp có 10 học sinh được chọn tham gia và may là có Hương Kim trong ấy. Tôi ngồi cùng băng ghế với Kim, phía sau là Lãm và Long. Trên xe cũng có cô giáo chủ nhiệm và thầy thể dục nữa. Cô giáo ngồi ở dãy bên kia, ngang hàng với hàng ghế của chúng tôi. Kỳ này ba em cố thắng nữa nhé. Nghe cô giáo khích lệ, bọn tôi chỉ cười trừ. Không biết có thắng nổi không khi bây giờ có tới 6 trường khác cùng thi mà lại chỉ có 2 môn là IQ test và kiến thức tổng quát về đoàn. Phần văn nghệ được tháo bỏ vì cho rằng sẽ khó tìm ra ban giám khảo công minh được. Phần chạy cũng bỏ luôn vì trong hội trại đã có trò chơi vận động giao lưu rồi. Chỉ có phần thi bổ sung đối kháng là còn thôi Vừa xuống xe tôi đã giáo rắc tìm trường gia đình Vì tối qua đu đu bảo cậu ấy cũng tham gia hội chạy này Có đến hàng trăm học sinh đổ về đây chứ không ít Bọn họ đứng thành từng tốt rất xôn tụ Tìm ai vậy Susu? À tôi tìm một người À không tìm người thì tìm chuột à? Tôi hỏi Susu tìm ai? Chắc tìm đu đu của cô ấy Lãm lên tiếng thay cho tôi để trả lời Long Còn hotboy lô lô nghe xong Bỗng cười khẩy Đu đu của cô ấy Nhảm, bọn họ chỉ là bạn thân thôi Chữ của đó Mày hiểu thế nào mà bảo nhảm Thì...thì... Thì... Không giống xô xô của mày đâu Mặc kệ cái vụ của của điên khùng ấy Tôi bước nhanh về hướng có tấm biển Trường trung học phổ thông gia đình Đi đâu thế À, giọng của người ấy Mày đu đu Mặt tôi tuê tuết và quên cả nhỏ hoài anh đứng kế bên Ê, trường bà đó hả Xu? Ừ, Glen School Cái xe màu xám trói Đẹp hên, có nhiều bạn nam đẹp trai không? À, bạn nam đẹp trai hả? Có chứ Hai cây antenh của cậu đâu? Tôi đang nói với nhỏ hoài anh Thì Đu Đu hỏi, pha chút đùa cợt Cậu ấy nói antenh nào vậy? À, thấy rồi Đu Đu nhăn răng hướng mắt về phía sau tôi Và vì thắc mắc, tôi cũng quay lại để nhìn Thì nhận ra Lala và Lolo đang bước đến gần, họ là an ten của tôi sao? Khi cả ba người đứng cạnh nhau, họ gần như bao lấy tôi, tôi thành cục nhân bị lọt thỏm giữa ba cây cột điện, có lẽ vì tôi nhỏ người. Chạy bên đó ở góc nào vậy? Dưới kia. Du du chỉ tay xuống sườn đồi phía bên tay trái, đáp lời Long. "Trường tôi cắm trại ở trên này, ngay cạnh hang đá." Nhỏ hoài anh kéo tôi ra cạnh nó và thì thầm. "Ê, hai bạn này là bạn của ba hả?" "Ừm, um. giới thiệu cho tôi một người đi, bạn mặc thun sọc ấy." "Người mặc thun sọc là Long, thật là sao ai cũng thích cậu ấy hết thế. Hèn chi được gọi là hot boy." "Đó là Long, kia là Lãm." "Wow!" Tên đẹp ghê. <cười> bạn Long thì đẹp trai, sành điệu, đi xe convert cả. Vậy hả? Còn bạn Lãm thì hơi lạnh, nam tính, cũng quyến rũ, Trường Glen đúng là tiêu thật. Hoài Anh giết ra một hồi thì tiếng gọi tập trung của trường gia định vang lên, khiến nhỏ và Dudu vội chạy về chỗ ấy. Rồi thì hai cái anten của tôi mỗi người chia ra một bên, kéo tôi về trại của Trường. Sau khi dựng lều xong, Bọn tôi được phát cho một lá phiếu để đến khu ẩm thực mà mua phần ăn tối, nhưng thay vì đi thẳng tới đó, tôi cứ nhằm thẳng hướng Xuân đôi mà đi. Xuân đi đâu thế? À, tớ đi tìm bạn. Mình đi cùng được không? Hưng Kim đề nghị và tôi cũng vui vẻ đưa Kim theo. Đó là một người bạn tốt và ít ra khi đi với Kim, tôi không thấy căng thẳng như đi với Chu eo. À, Chu eo đó, họ còn đang ngoài chơi bóng với đám bạn đằng kia. Dudu đang gặp bánh mì. Nhìn thấy tôi thì phử quần đứng dậy Tay vẫn cầm khúc bánh ăn dở Cậu đang ăn à đu đu Ừ Thế mà tôi còn định rủ cậu đi ăn Đi ăn ở đâu Ở khu ẩm thực đó À trường mình không có phiếu đó Bọn tớ được phát bánh mì và xôi thôi Ồ ra vậy Trường tôi chơi sang quá Mấy trường khác cũng tự thúc phần ăn thôi Đu đu không đi Tôi cũng chẳng muốn đi qua đó ăn đâu Vậy đi chung đi, mình dư một phiếu nè. Hương Kim mỉm cười và chia ra hai lá phiếu. Không hiểu sao Kim có tới hai cái. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kim giải thích vì cô ấy có đăng ký hai phần cho bạn của Kim ở lớp khác nhưng cuối cùng không đi được. Tôi quay sang bảo Du Du hãy đi chung thì cậu ấy nhìn Kim lạ lắm. À, đây là Kim, bạn cùng lớp với tớ, còn đây là Du, đu... à, Khánh Đường. Chào bạn. Kim nói giọng thanh tao và cười chào đu đu Cậu ấy cứ đứng thư ra rồi lúng túng À... chào Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như thế Cậu ấy chen vào giữa tôi và Kim Và bắt đầu hỏi chuyện cô ấy Có cảm giác đu đu không cần quan tâm tới sự có mặt của tôi nữa Khả khi lấy thức ăn Đu đu cũng hỏi Kim trước Rồi mới quay sang hỏi tôi Còn khi chọn ghế ngồi Cậu ấy bảo tôi ngồi bên hướng đối diện đi Để cậu ấy ngồi cạnh hơn Kim Tự nhiên tôi thấy khó chịu Tôi thấy hối hận vì đã đưa Kim đi theo. Cảm giác chưa bao giờ xảy ra. Là trung điện thoại của tôi. Su Su ở đâu thế? Ở khu ăn uống. Tới liền, đừng đi đâu nha. Khoan, để tớ về chỗ cậu. Ở đâu vậy? Ở chỗ chạy mình chứ đâu. Tôi cúp máy xong thì quay sang hai người Kim và Đu Đu. Họ vẫn đang nói gì đó về món bánh tiêu. Tớ về chạy đây. chưa ăn xong mà. Tớ không ăn nữa, tớ về trước. Nói xong, tôi đứng dậy bỏ đi khỏi chỗ ấy. Kim cố gắng gọi với theo, mà sao chỉ có Kim gọi? Dudu thậm chí còn không hề hỏi tôi một câu. Sao vậy? Ai dám ăn hiếp Susu su thế? Lòng hỏi khi thấy vẻ thất thiểu của tôi đi về lều và tôi cảm thấy càng thêm buồn. Câu hỏi đó vốn là của Dudu dành cho tôi mà. Sơn vừa đi đâu về vậy? Tay mang hai ly nước trà chanh. Lãm ngồi xuống chia cho tôi một ly, Long thì đã có ly của mình rồi. Tới đi ăn. Hồi nãy thấy đi với Kim mà. Cậu thấy à? Lãm gật đầu, hóa ra là cậu ấy có nhìn thấy, tôi cứ tưởng họ mà chơi bóng chứ. Ba nãy chỉ ăn một nửa phần bún thì sao, vẫn còn hơi đói, tôi ực ly trà chanh một hơi hết sạch. Vậy Kim đâu rồi? Kim vẫn còn ăn. Hai người gãy nhau hay sao mà bỏ về đây trước? Không phải, đừng hỏi nữa. Có lẽ là lần đầu tiên tôi lớn tiếng đạt long nên cậu ấy trợn mắt ra. Lãm cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại hạ giọng. "Thôi, không hỏi. Sơn chưa ăn xong đúng không?" "Ừ, sao biết vậy?" Tiếng bụng còn kêu kìa. Cả hai cười hề hề chọc tôi và tôi thì xấu hổ chết đi được. Đang bực bội nên vì vậy tôi chu tốt vào lều, lấy quyển sách về đoàn ra đọc, cố quên hết tất cả. tôi ngủ quên một lúc, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bóng trăng sáng rực ngoài cửa lều, bụng đói meo nên tôi lồm mò chui ra. Do mới ngồi dậy còn choáng, tôi đụng ngay lưng của Lãm, cậu ấy ngồi ngay bên cửa. "Sao không ngủ tiếp?" "Tớ đói." "À, cái này cho Xuân ăn." Lãm đưa tôi một phần hamburger bò còn hơi ấm, chắc vừa mua ban nãy. Tôi không chần chừ thêm và cho vào miệng cạp ngay. "Cậu mua cái này hồi nào vậy?" Khi Xuân Dận bò vào trong, cũng mới 20 phút thôi. A, tôi cứ nghĩ mình ngủ muốn giấc dài rồi. Lãm cười và nhìn tôi ăn, tự nhiên tôi thấy hơi ấm áp. Trăng sáng làm nét mặt gầy của Lãm càng thêm phong sương. Chợt nhận ra thiếu mất nhân vật quan trọng, tôi nuốt miếng bánh hỏi Lãm. Ủa, Long đâu? Kia kìa. Theo hướng tay Lãm, tôi nhận ra cái áo thun sau của Lolo đang nhấp nhô giữa chỗ trò chơi nhảy sạp. Xung quanh vẫn đầy bạn bè và fan hâm mộ của cậu ấy. Long luôn có nhiều người vây quanh hen, khỏi sợ buồn. Không đâu, nó phải luôn gây thu hút để chạy trốn sự cô đơn đó. Lãm nói trầm ngâm, khiến tôi nhớ tới hôm ở nhà Long. Sự vắng lặng của căn nhà to đúng là không dễ chịu chút nào. Vì thế, tôi khẽ gật đầu, nhận thấy đánh giá của mình quá chủ quan. Cậu hiểu Long lắm hả? Không hẳn, một phần thôi. A, mà sao người như cậu lại chơi với một anh bạn ngang ngạnh như Long thế? Người như tôi thế nào? Câu của Lãm văn lại làm tôi bối rối, khó mà trả lời cho ra rằng tôi thấy Lãm thế nào, chỉ biết là cậu ấy không giống tôi, không giống Du Du, không giống Long. Cậu khác Long thì có ai giống ai đâu. Mà có lẽ vì bọn tôi cần nhau. Cần nhau. Ừ. Long cô đơn và cần có người để nó tin cậy chia sẻ. Tôi cần Long cho mình sự năng động tuổi trẻ. Ở nhà thờ từ bé, không chơi với Long, chắc tôi đã thành một ông cha sứ. Vậy hả? Mà tôi thì không thích làm cha sứ. Tôi chỉ nghĩ tới việc làm Linh Mục từ khi... Từ khi nào? Từ khi gặp Xuân. Từ khi gặp Xuân. I just want to hold you I just want to kiss you I just want to love you all my life I know what it say this but I just can't contain it I want you here for